Các bạn đang nghe tại audio.net Cảm thế nào cho phải đây? Em không có. Bè mẹ chị đều đã biết tình trạng thân thể của em, vốn họ muốn tự mình đến gặp em. Là chị sợ tâm tình của bọn họ quá kích động không tốt cho thân thể, cho nên chị mới về nước trước để tìm em nói chuyện. Hạ Lâm Ngọc vỗ bả vai của cô. Em hiện tại đã hiểu tình huống, vẫn không muốn rời khỏi Lâm đấy à? Đào Quynh khóc lóc cầu xin cô, làm sao cô có thể vô tâm? Thế nhưng chuyện này không phải cô đồng ý là được, cha mẹ phải đồng ý mới được. Em đã rời khỏi anh ấy một lần, nhưng làm không nổi. Tình cảm không do lý trí điều kiện được, em chính là nhớ anh ấy. Thương anh ấy thì biết làm sao. đã khuynh hai tay che mặt, tha thiết cầu khẩn. Chị Lâm Ngọc, cầu xin chị đừng đối với em tàn nhẫn như vậy. Ba mẹ chị đã tỏ rõ thái độ tuyệt đối không chấp nhận em vào hạ gia, không thể nào tiếp nhận em. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng pha vỡ không khí nặng nề. Bọn họ không tiếp nhận, không sao cả. Em muốn cô ấy là đủ rồi. Hạ Lâm Nế xuất hiện tại cửa trước, đi vào phòng khách, dùng giọng nói kiên quyết khẳng định suy nghĩ của mình. Mặc kệ bọn họ có tiếp nhận hay không, anh chính là muốn Đào Quynh. Tại ảnh hưởng về bàn tay nhỏ bé đang xuân dậy của Đào Quynh, nắm thật chặt. Đào Quynh kinh ngạc nhìn anh, lừa mũi đào sót. Là anh thật sao? Anh luôn ở thời điểm khó khăn hiện thân giải cứu cô, cô không khỏi cảm giác mình giống như trăng mộng. Đứa ngốc Ngay cả người yêu mình cũng không nhận ra Hạ lâm đế thương tâm nhìn nước mắt của cô Nhăn mày lại Hạ lâm ngọc nhìn thấy em trai đột ngột xuất hiện nên tiếng kinh hô Lâm đế làm sao em Cô nói cho nó biết Đôi mắt quét về phía đảo Quynh lạnh giọng hỏi Hạ lâm đế liền trả lời Chuyện này không liên quan đến đảo Quynh Là em tự đoán ra Không ngờ lại nghe được sự thật khó tin này Lúc trước chỉ cần anh nói tới đảo Quynh Phản ứng của chị anh không phải lạnh nhạt thì chính là kích động, còn kiên trì không tin bọn họ đã hợp lại mới làm anh nghi ngờ. Nhớ lại trước kia, Đảo Quynh hành xử kỳ lạ chính là từ khi chị gái anh theo cô đi bệnh viện. Như vậy, có lẽ chị biết Đảo Quynh vô sinh. Hạ Lâm Đế nhớ hai người họ mỗi khi nhắc tới đối phương đều có phản ứng củ quái, lập tức hiểu ra. Khi anh biết chị gái về nước, đã muốn cho hai người gặp nhau để tìm hiểu rõ chân tướng, lúc nãy... Anh nhận được điện thoại của từ Tri Uyển nói Đào Khuynh, nhận một cuộc gọi điện thoại. Sau đó, sắc mặt trở nên rất khó coi, vội vã xin nghỉ về làm sớm. Và bà cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy vội vàng thông báo cho anh. Vào lúc này, trừ chị anh ra, hạ lâm đế không nghĩ được có ai có thể làm cho Đào Khuynh hốt hoảng như vậy. Thế là anh lập tức lái xe đến biệt thự. Anh đã đoán đúng, hơn nữa còn biết sự thật khiến anh kinh ngạc. Lâm đế anh nghe hết rồi sao? Đào Khuynh căng thẳng khẽ gọi anh, Hạ Lâm Ngọc có vẻ chột dạ, nắm chặt bàn tay, cất cao ngữ điệu nói: "Cái gì mà sự thật khó tin, chị làm tất cả đều là vì muốn tốt cho em." Cho dù tình trạng thân thể có thể làm Đào Khuynh nảy sinh ý định chia tay, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không nói một câu mà đã biến mất. Điều này làm em nghĩ mãi không ra tại sao, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi là chị có liên quan, làm sao chị có thể làm vậy với em? Biết chuyện này là do một tay chị gái mình khống chế, Hạ lâm đế vẻ mặt âm trầm, tâm tình rất giận dữ. Chị đã nói đó là vì em. Hạ lâm ngọc hơi nhếch môi, nhấn mạnh những lời này. Như vậy đã đủ chưa? Chị giúp cuộc còn dùng lý do này khống chế cuộc sống của em bao lâu? Anh lạnh lùng cười một tiếng, đã không còn cách nào chịu được hành sự của chị. Hạ lâm ngọc nhăn mày, trợn mắt nhìn anh. Cái gì gọi là khống chế? Chị chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Chị luôn nói là vì em, không hỏi ý kiến em mà đã tự tiện làm chủ. Bởi vì chị là chị em, cho nên cho dù bất mãn thế nào đi nữa, đều là em nhẫn lại. Nhưng duy chỉ có chuyện này, em sẽ không chấp nhận. Hạ lâm đế rất cường thế khi đối mặt với người ngoài. Nhưng đối với người trong nhà, luôn kiên nhẫn và rộng lượng, chưa từng tức giận. Hôm nay chị gái được pho đòi tiên làm tổn thương người phụ nữ của anh, anh không thể chịu đựng nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng, anh giận tím mặt. Hạ lâm ngọc nhất thời có chút sửng sốt. Làm sao em có thể nói chuyện với chị như vậy? Chị là vì em. Em cũng không muốn đối xử với chị như thế. Nhưng lần này chị đã can thiệp quá mức rồi. Đào Quynh là người mà em yêu, lại phải chịu đựng chuyện khổ sở như vậy. Không có cách nào ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy đã đủ làm em ảo não rồi. Đã vậy còn không hay biết chị đối xử với cô ấy như vậy. Chị bảo em phải làm sao? Chị gái giấu giếm làm anh không biết chuyện Đào Quynh phải chịu khổ sở, còn không ngừng chất vấn bắt cô nói nguyên nhân chia tay, biến anh thành cậy ngốc. Nếu nói rõ với em, em sẽ đồng ý chia tay sao? Tại sao phải chia tay? Đào Khuynh là người em yêu, em chỉ muốn cùng cô ấy bên nhau cả đời. Buộc cô ấy rời đi làm sao mà tốt cho em được? Đào Khuynh không thể sinh con, làm sao có thể là vợ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.